các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm mười tám xin chào tiểu mai lâm thu thạch là người ôn hòa nhưng một khi người ôn hòa ấy nổi giận thì có thể khiến nguyễn nam trúc phải bối rối không biết nên xử sự thế nào nhưng dù sao họ đang ở trong cửa lâm thu thạch sẽ không để c h ú ớ c vấn đề giữa mình và nguyễn nam trúc làm ảnh hưởng đến việc chung như một nhiệm vụ cậu thuật lại cho nguyễn nam trúc nghe tất cả những việc xảy ra sau khi hắn bị nhốt đặc biệt là phản ứng của những người khác cùng toàn bộ động thái của tiểu kế nguyễn nam trúc c h ă g chú lắng nghe rồi hỏi một câu gã là người đầu tiên hỏi anh vị trí cất giữ chìa khóa à đúng l â m thu thạch gật gật đầu kỳ thực chuyện này hơi lạ tiểu kế hợp tác với tương h nữ thì sẽ chẳng cần quan tâm tới việc chìa khóa bị hủy vậy mà gã lại là kẻ đầu tiên quan tâm thậm chí bất chấp việc gây ra sự ác cảm với lâm thu thạch cũng phải đòi nguyễn nam trúc giao nộp chìa khóa nếu tiểu kế không phải là gián điệp thì hành động của gã hoàn toàn hợp lẽ nhưng hiện tại thân phận gián điệp của tiểu kế đã bị đưa ra ánh sáng hành động này bỗng trở nên bất thường hoàn toàn không ăn nhập em cảm thấy gã tiểu kế này biết điều gì đó nguyễn nam trúc cố tình gợi chuyện để lâm thu thạch nói nhiều hơn anh t h ế sao hả lâm lâm ừ lâm thu thạch lãnh đạo đáp anh đoán có thể gã biết vị trí của đường hầm khi biết vị trí đường hầm và sở hữu chìa khóa người chơi có thể rời khỏi t ò a nhà có lẽ tiểu kế cũng sợ phía tương nữ giở chứng nên muốn tìm một lối thoát thứ hai cho bản thân chỉ sợ gã không nói l ư ơ n g bế diệp đang ngồi trên một chiếc giường gần đó cô nói tiếp không biết tiểu mai có cách nào khiến gã khai ra không nguyễn đăng trúc chìm vào im lặng họ bàn bạc thêm một lát rồi rời giường vệ sinh cá nhân trước tiên họ định đến phòng ăn lúc này tiểu kế đang bị trói trong phòng ăn tối hôm qua họ cắt cử tô nguyên châu và hai người cùng nhóm của anh ta ở lại canh gác suốt đêm qua không có động tĩnh gì có lẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt trước khi đến phòng ăn lân thu thạch đến nơi mà tiểu kế khai c ắ t dấu bình cứu hỏa cậu lắng ta nghe động tĩnh trong rương phát hiện bên trong có m ở tương nhân có tường nhân lâm thư thạch nói nguyễn Nam trúc hơi ngẫm nghĩ nói mễ diệp cô gọi nhậm như viễn tới đây lương mễ diệp g ậ t gật đầu xuống tầng gọi nhậm như viễn nhậm như viễn rất hiểu ý đã mang cả xăng đến chỗ nguyễn nam trúc nói tôi rưới lên trên n h á làm đi nguyễn nam trúc nói thế là nhậm như viễn đổ xăng lên mặt trường châm lửa đốt giày lát sau khi đ ơ n gỗ bắt lửa từ bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết nắp rương bật mở một nhân hình với làn da trắng ẩ n bò ra tứ chi gãy nát cơ thể bị bó thành một khối vuông đang không ngừng dãy ruộng nhưng ngọn lửa đã bén vào cơ thể của nó một mùi thịt cháy k h é t lợm dặng bốc lên nghe thấy tiếng động những người khác nhanh chóng bu lại tất cả họ được dịp chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy l â m thu thạch chợt chú ý đến điều gì đó cậu liếm liếm môi vẻ mặt không dễ chịu cho lắm khoảng vài phút sau tiếng kêu của tương nhân nhỏ dần t r o n g đ ó hiện giờ giống như một cục than mọi người thấy tương nhân đã bất động liền chìm và im lặng khá lâu sau giọng nói của tiểu mai vang lên phá vỡ bầu không khí đây chẳng phải là ngụy tu đức ư đây chắc là tương nhân do lão ta biến thành t ư ơ nguyên n g châu liếc tiểu mai một cái đã biến thành tương nhân thì không còn là người nữa rồi vậy sao tiểu mai bâng cua đáp lân thu thạch nín thở rào bước đến chỗ chiếc rương nhìn vào bên trong quả nhiên thấy một bình cứu hỏa lặng lẽ nằm ở sâu trong góc cậu thỏ tay lấy bình cứu hỏa ra đưa cho tô nguyên châu tô nguyên châu không nhận anh ta nói nhóm cậu giữ đi lúc nào thích hợp thì dùng miễn sao nó có thể cứu được chúng ta lân thu thạch nhìn sang nguyễn nam t r ú c thấy hắn gật đầu bèn cầm lấy bình cứu hỏa trong phòng hiện giờ nồng nặc m ù i thịt người cháy khét cho nên lấy được bình cứu hỏa xong mọi người vội vã bỏ ra ngoài không ai có ý định đ ấ n ná thêm dù chỉ d â y lát chỉ có tiểu mai cứ đứng ở cửa ra hồi lâu vẫn bất động l â m thu thạch liếc cô một cái định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi trở về phòng ăn l â m thu thạch chợt phát hiện quân số vốn dĩ là mười một nay lại thiếu đi hai người đợi đến khoảng chín giờ vẫn không thấy người kia hai người kia quay lại mọi người biết có lẽ họ sẽ không bao giờ quay lại nữa theo trí nhớ của lâm thu thạch hai kẻ mất tích dường như đã nhịn đói khoảng ba ngày xem ra họ không chịu đựng nổi nữa sáng nay đã đi mở rương lúc này quân số chỉ còn chín người cả căn biệt thự ngập tràn tương nhân do tương nữ tạo ra nỗi sợ hãi cơn đói và sự tuyệt vọng đã đủ hủy hoại toàn bộ ý chí của một con người vào thời khắc này nếu có kẻ gây ra chuyện quá khích thì cũng chẳng có lì lạ tiểu kế sau một ngày không ăn không ngủ trông đã t i ể u tị hơn hẳn so với hôm qua nhưng cái nhìn của tiểu mai dành cho gã vẫn không gợn chút thương cảm nào việc đầu tiên cô làm khi bước vào phòng ăn là đá gã chiếc ghế mà tiểu kế đang bị trói trên đó những người khác thấy vậy cũng không nói gì bởi lẽ nếu họ không phát hiện thân phận gián điệp của tiểu kế chắc gã sẽ hại họ còn thê thảm hơn nguyễn nam chúc ngồi xuống bên cạnh tiểu kế vừa gầm bánh mì vừa nói tiểu kế nói đi có phải anh còn chuyện gì giống bọn này không tiểu kế không nói không rằng chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn tất cả mọi người tôi nghĩ anh nên hiểu rõ nguyễn tam trúc nói kẻ địch của anh bây giờ không phải là bọn tôi mà là tương nữ bọn tôi không được phép giết anh nhưng tương nữ thì có thể hắn vân v ề chiếc đĩa trong tay anh nghĩ rương tiếp theo mình mở sẽ là rương trống hay là chứa tương nhân tiểu kế theo phản xạ định mở miệng phản bác nhưng lời đến bên miệng lại không phát ra được bởi vì gã nhận ra rằng lời của nguyễn nam t r ú c thực sự có lý một khi gã không còn giá trị lợi dụng tương nữ chắc chắn sẽ chẳng nương tay giống như đ i ể n cốc tiết trước đây vậy mấy người dám thề sẽ không hại tôi không tiểu kế nói nếu mấy người bảo đảm được chuyện đó tôi sẽ khai dĩ nhiên là được nguyễn nam t r ú c nói Ở trong cửa đã có quy định không thể giết người anh cũng biết mà tiểu kế rơi vào trầm tư lâm thu thạch đột nhiên để ý đến tiểu mai cô đứng bên cạnh tiểu kế khi lắng nghe cuộc đối thoại gương mặt cô lộ vẻ tức giận lâm thu thạch cứ nghĩ tiểu mai sẽ nói gì đó nhưng đến cuối cùng cô vẫn giữ im lặng được tôi sẽ nói cho mấy người vị trí của đường hầm tiểu kế nói nhưng tôi không dám chắc đường hầm có bị d i ệ t chuyển đi chỗ khác hay không anh mở được đường hầm lúc nào nguyễn nam chúc hỏi mở được từ lâu rồi tiểu kế nói hình như ngay ngày đầu tiên gã lãnh đạm nói tiếp cho nên tôi vẫn luôn muốn lấy được chìa khóa chỉ cần có chìa khóa trong tay gã sẽ trở thành người đầu tiên thoát ra ngoài không cần mạo hiểm tiếp tục hợp tác với tương nữ nhưng gã không ngờ rằng cuối cùng chìa khóa lại rơi vào tay nguyễn nam chúc đi thôi mà gã đến đây xem thử nguyễn nam chúc nói tất cả cùng đi đến căn phòng mà tiểu kế nói đó là phòng bếp ở tầng một trong phòng bếp có tầng cỡ tám rương ba trăm số đó đã được dán giấy nhớ xem ra đã mở rồi tiểu mai dùng tay sờ lên một trong ba chiếc rương đã mở lâm thu thạch còn nhớ người yêu cô vì mở rương này mà mất đi tính mạng cái nào nguyễn đăng chúc hỏi cái đó tiểu kế chỉ chiếc rương nằm gần cửa ra vào mày nói đường hầm ở trong r ư ơ n g này thì hãy tự mở ra cho mọi người xem tiểu mai lạnh lùng nói mày tưởng t a ngốc à tiểu kế nổi cơn chắc chắn tương nữ cho tương nhân mai phục trong đó t a mở mở khác gì tự tìm cái chết chúng mày có vật phẩm xác định sự có mặt của tương nhân mà lấy ra dùng đi chứ tôn nguyên châu lấy ra chiếc ống nghe đoạt được từ tiểu kế thận trọng nghe kỹ rồi nói có tiếng động có tiếng động cũng chẳng sao nguyễn đăng trúc lãnh đạm nói nếu chắc chắn đường hầm ở trong dương này chúng ta dùng bạch mộc xuân là xong hắn lấy vật phẩm ra bạch mộc xuân có thể giết tương nữ dĩ nhiên cũng giết được tương nhân vậy thì dễ thôi tiểu kế nói dùng bạch mộc xuân trước để đánh tan tất cả những thứ khác rồi mở ra là xong gã bật cười như điên chúng ta sắp được rời khỏi nơi này rồi hiện tại có chín người còn sống ngoại trừ tiểu kế và tiểu mai tất cả đều là kẻ lão luyện tiểu kế và tiểu mai tuy bị ngụy tu đức lừa gạt nhưng nếu có thể thoát ra khỏi nơi này họ sẽ thu hoạch được cực lớn đó là nhảy cóc thẳng lên cửa cấp mười một nhận được quãng thời gian sống sót khá lâu chuyện này chẳng khác nào chúng s ố độc đắc có dùng không tô nguyên châu liếc nguyễn nam chúc chờ chút nguyễn nam chúc bấy giờ đang để ý đến chiếc rương ở trong góc tường hắn quay sang hỏi tiểu kế anh tìm ra đường hầm vào ngày thứ hai à đúng thì sao tiểu kế nói vậy chắc anh cũng biết thời điểm điền cốc tiết mở ra đung đa đung đưa chứ nguyễn đ ă m g trúc hỏi tiếp tiểu kế sững người hình như cô ta tìm thấy ngay ngày đầu dường như nhớ ra điều gì đó cơ thể gã bất giác run lên bần bật ý cô là sao nguyễn đ ă m g trúc nói ý tôi là muốn xác định xem vào lúc này tướng nữ c ò n có thể sử dụng kỹ năng đó hay không tiểu kế c h ỉ và im lặng trên thực tế rất có khả năng là như vậy bởi vì trong ngày đầu tiên khi họ đổ bộ tới tòa biệt thự này tương nữ đã khóc một lần nhưng khi đó chưa ai để tâm v à lại theo như cuốn luật chơi có những kỹ năng được sử dụng trong thời gian dài và không cần khóc báo hiệu ví dụ như lời đáp d ố i gian trong bo game lời đáp d ố i gian là kỹ năng bị động của tương nữ bất cứ khi nào người chơi thẩm vấn tương nữ đều chỉ nhận được lời nói dối sau khi hiểu ra chuyện này vần tráng tiểu kế lập tức ướt đẫm mồ hôi gã n ú t một cái khó khăn ý cô là rất có khả năng chiếc r ư ờ n g này đã bị tráo đổi đúng thế nguyễn n ă m chúc nói có khả năng chuyện đó đã xảy ra hắn tiếp hoặc là chúng ta chỉ đang cả nghĩ thôi đứng giữa sự sống và cái chết đâu có thứ gọi là cả nghĩ bởi vì chỉ cần một trong muôn vàn khả năng trở thành sự thực thì có nghĩa là mất mạng một trăm phần trăm sau khi nghe cuộc đối thoại giữa nguyễn nam trúc và tiểu kế tất cả mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc rương đó kỹ năng đung đa đung đưa của tương nữ có thể sử dụng với đường hầm trong phòng hiện tại có tổng cộng tám rương cũng có nghĩa họ có khả năng cao mở trúng tương nhân hoặc tương nữ làm sao đây tuyên tử huệ vẻ như sắp sụp đổ cô ta cũng đã mất đi đồng đội hai ngày nay nhịn đói cô ta biết mình không thể chịu đựng đến ngày thứ ba sáng mai giá nào cũng phải mở rương và mở rương nghĩa là phải đứng trước sự đe dọa của tương nữ tiểu kế đứng đó như trời trồng dường như không thể ngờ bản thân đã tự đeo đá vào chân mình gây cản trở cho chính mình gã đờ đẫn nói làm thế nào bây giờ hay là chúng ta đi mở thêm rương xem có tìm được vật phẩm hữu dụng nào khác không nguyễn ông chúc thở hắt ra nói hiện giờ số rương chưa mở không còn nhiều tương nhân thì những mười bốn con cộng thêm tương nữ là mười lăm chắc chắn chúng ẩn nấp đầy trong các rương chưa mở trong các rương chưa mở vẫn còn vài vật phẩm phe người cần đến tương nữ sẽ không để họ có được thứ này một cách dễ dàng vậy phải làm sao dạo tô nguyên châu khàn khàn không lẽ chỉ còn cách ngồi chờ chết quý nam chức không nói gì độ khó của cửa cấp mười thể hiện ở đây muốn vượt qua không phải chuyện gì dễ dàng cánh cửa đã đưa tới cho mọi người một thách thức cực lớn đó là tiếp tục chịu đựng những đợt công kích và tìm kiếm thêm vật phẩm hay là lựa chọn ngay một trăm tám rương ở trong căn phòng này họ có một phần tám khả năng tìm thấy đường hầm nhưng một khi mở sai chẳng ai lên tiếng chiếc rương phía trước dường như biến thành ác quỷ đe dọa tính mạng của họ cuối cùng nguyễn lâm c h ú c lên tiếng đ ợ i đến ngày mai ta quay lại ngày mai sẽ có thêm lượt sử dụng ống nghe khi đó hãy xem xem có bao nhiêu rương an toàn có lẽ cũng chỉ còn cách đó mọi người tưởng chừng sắp được ra ngoài giờ chỉ biết cúi đầu rầu rĩ bầu không khí thiệt vọng lại lần nữa lan tràn trong nhóm tất cả tàn ra để lại mình tiểu kế trong phòng ăn lương m ễ diệp nói chẳng lẽ cửa muốn chúng ta chết sạch còn chín người chơi trong phòng bếp có tám rương nếu chơi trò đồi mạng thì số lượng vừa đủ nhưng ai sẽ chịu dùng tính mạng bản thân làm bàn đạp cho kẻ khác chứ nguyễn nam chúc lạnh nhạt nói chuyện này cũng thường thôi mà hắn nhìn sang lâm thu thạch thấy lâm thu thạch đang suy nghĩ gì đó nguyễn nam chúc nói lâm lâm sao anh công nói gì lâm thu thạch liếc hắn một cái nói gì bây giờ nguyễn nam chúc bảo nói đại cái gì cũng được lâm thu thạch đáp tôi chẳng có gì để nói nguyễn nam t r ú c anh lâm thu thạch dường như đoán được nguyễn nam t r ú c định nói gì bèn giơ tay ra hiệu dừng đã nói rồi giờ chỉ bàn việc chính thôi nguyễn nam t r ú c tức thì bày ra điệu bộ tủi hờn gọi lâm lâm lâm thu thạch không để hắn có cơ hội đặt chân lên sản diễn cậu vội đứng dậy nói tôi đi t h ă m tiểu mai nguyễn nam t r ú c ba chấm hắn khẽ thở hắt ra vừa ngoảnh sang thì đúng lúc thấy vẻ mặt h ạ hê nín cười của lương mễ diệp nguyễn nam chúc nói hay không lương mễ diệp cười ha hả hì hì hì có có nguyễn nam chúc ca ngạo lạnh lùng là thế mà cũng phải bó t a y trước lâm thu thạch vở kịch này quả thực là rất hay ho lâm thu thạch đi l ê n h quanh một vòng rồi xuống phòng ăn ở tầng một căn biệt thự hoàn toàn không còn vẻ ồn ào như mấy ngày trước đó mỗi khi đêm xuống căn nhà liền chìm vào sự vắng lặng chết chóc vậy nhưng khi lâm thu thạch đi vào phòng ăn cậu thấy t i ể u mai đang ngồi đó tay cầm một chai rượu chậm rãi uống phía đối diện cô gái là tiểu kế miệng gã bị nhét dẻ đang nhìn tiểu mai một cách sợ hãi t i ể u mai lâm thu thạch gọi tên cô gái sao vẫn chưa đi nghỉ t i ể u mai nghe thấy giọng lâm thu thạch bèn nhìn cậu một cái cười cười không ngủ được cô hấp một ngụm rượu rồi nói như vậy lâm thu thạch đi đến bên cô gái ngồi xuống tiểu mai hỏi cậu có muốn uống rượu không lâm thu thạch từ chối khi biết t r ú c manh chết anh cảm thấy thế nào tiểu mai nói lâm thu thạch đáp tôi muốn báo thủ cho cô ấy tiểu mai nói muốn giết chết kẻ gián điệp đúng không lâm thu thạch liếc tiểu kế một cái rồi gật gật đầu thực ra tôi cũng nghĩ giống anh tiểu mai nói nếu không sao tiểu kế chúng ta đã được ra ngoài lâu rồi c ả không những giúp tương nữ mà còn cản trở chúng ta loại người đó quả thực đáng chết giọng điệu cô nhẹ bẫng nhưng tiểu kế ngồi đối diện nghe xong liền bắt đầu vùng vẫy nhìn lâm thu thạch vẻ cầu cứu lâm thu thạch lạnh lùng liếc gã mở cái không thể hiện thái độ gì cậu đâu phải thánh nhân cứ nghĩ đến việc nguyễn nam trúc suýt nữa phải chết trong cô độc vì tiểu kế là cậu không thể nào thông cảm cho con người này được tất cả là do tiểu kế tự làm tự chịu đi ngủ đi tiểu mai nói muộn lắm rồi lâm thu thạch còn cô tiểu mai đáp tôi không ngủ được để tôi uống thêm lát nữa anh hãy đối xử tốt với t r ú c manh chị ấy rất yêu anh cô nói tiếp dĩ nhiên tôi biết anh cũng rất yêu chị ấy tiểu mai vừa nói vừa lấy tay quệt một giọt lệ trên khóe mắt lâm thu thạch đứng dậy chắc chắn cậu ấy mong cô sống thật hạnh phúc cậu đang nói về người yêu của tiểu mai ừ tôi biết nghe câu nói của lâm thu thạch tiểu mai bất giác bật cười ai mà không muốn được sống hạnh phúc chứ tôi ngồi thêm một lát rồi cũng đi nghỉ đây chúc anh ngủ ngon chúc ngủ ngon lâm thu thạch quay lưng bỏ đi cậu cảm thấy dám về hiện tại của tiểu mai có gì đó thật quen thuộc nghĩ kỹ lại hình như đó là chính cậu khi ý thức được rằng mình sẽ mất đi nguyễn nam chúc nỗi lo lắng của nguyễn nam chúc ngày trước là có cơ sở lâm thu thạch là t i ế c người không thể bình thản đối diện với việc mất đi người yêu lâm thu thạch trở lại phòng thấy nguyễn nam chúc đã đi ngủ nghe được tiếng bước chân của cậu nguyễn nam chúc mở mắt ra nhìn kẽ gọi anh về đấy à lâm thu thạch nói anh về rồi nguyễn Nam g trúc kéo chăn ra anh đến đây với em được không không có anh em không ngủ được lâm thu thạch đến bên hắn nói lần sau không được lừa anh nữa nguyễn Nam g trúc sững sờ em hứa đi lần sau không được lừa anh nữa phải diễn kịch cũng ổn hay sẽ chết cũng được em hãy hứa sẽ nói tất cả với anh lâm thu thạch nói anh là người thân thiết nhất với em anh có quyền được biết tất cả anh không cần cái gọi là chỉ vì muốn tốt cho anh nguyễn ông chức vòng tay níu cổ lâm thu thạch hôn lên mí mắt lâm thu thạch nhằm xoa dịu rồi nói được em hứa sau này sẽ không giấu anh bất kỳ điều gì nữa lâm thu thạch nói đi ngủ thôi nguyễn ông chức cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện mặc dù hắn không rõ vì sao lâm thu thạch bỗng nhiên suy nghĩ thông thấu nhưng cậu đã chịu để ý đến hắn hắn cũng hứa từ nay về sau sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nguyễn nam t r ú c nhủ thầm trong mối quan hệ này kẻ may mắn nhất thực ra chính là bản thân lâm thu thạch ôm lấy nguyễn nam t r ú c dần chìm vào giấc ngủ sáu giờ sáng hôm sau từ phòng ăn vọng ra một tiếng thét khiến lâm thu thạch sực tỉnh cậu mở mắt ra trông thấy gương mặt mơ màng của nguyễn nam t r ú c sao vậy nguyễn nam t r ú c hỏi xảy ra chuyện rồi lâm thu thạch nói xuống dưới xem thử đi hai người trèo khỏi giường cùng lưng mễ diệp vội vàng đi thẳng xuống tầng một họ thấy tiên tử huệ đang đứng trước cửa phòng bếp với khuôn mặt kinh hãi chuyện gì vậy nguyễn Nam trúc hỏi tiên tử huệ lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay vào trong phòng bếp lâm tu thạch nước mắt lên nhìn thấy tiểu mai lạnh lùng đứng giữa phòng tay cầm một con dao ăn vết máu tươi rải rác khắp nơi nếu chỉ có vậy thì chưa đến nỗi điều đáng sợ nhất chính là xung quanh chỗ cô đứng vất đẩy các bộ phận cơ thể người thậm chí có cả những mẩu thịt vụn trông như bị lóc ra bằng dao tiểu kế vốn bị trói trên ghế lúc này đã biệt tâm lâm tô thạch cũng đoán được kết cục của gã là gì tiểu mai lâm tô thạch sững sờ cô giết tiểu kế rồi ư tiểu mai lãnh đạm nói bốn rương trống không thấy đường hầm trong rương này là tương nhân và cũng không chứa đường hầm còn lại tổng cộng ba cái nữa lâm thu thạch lập tức hiểu ra tiểu mai đang làm gì cô ép tiểu kế mở rương d ù n g mạng của tiểu kế để tìm vị trí đường hầm tiểu mai ở trong cửa chúng ta không được phép giết người lâm thu thạch cất giọng khàn đặc cô tôi biết là không được giết người tôi biết chứ tiểu mai lạnh lùng cười, <cười> nhưng tôi đâu có ý định sống tiếc cô đưa mắt nhìn ba chiếc rương trống đã mở một rương khác đang phát ra tiếng kêu thảm thiết của tiểu kế rồi nở nụ cười d ạ n g d ỡ khoan đãng lần tu thạch đoán ra cô định làm gì nhưng cậu không kịp ngăn cản c h ỉ đành d ư ơ n g mắt nhìn tiểu mai đi đến trước một chiếc rương thản nhiên thò tay cầm lấy nắp trương rồi cười nói thực ra tên tôi không phải tiểu mai trong tên của anh ấy có một chữ mai nên tôi mới đặt cho mình biệt danh đó cô nói thật nhẹ k ẽ thở ra hãy cho em thêm một cơ hội ở bên anh bàn t a y cô gái kẻ h cử động nắp rương mở ra để lộ một t ư ơ n g nhân ở bên trong trong khoảnh khắc nhìn thấy t ư ơ n g nhân đó tiểu mai nở một nụ cười rạng rỡ hai cánh tay trắng ẩ n của t ư ơ n g nhân quắp lấy cơ thể cô nhưng tiểu mai không vùng vẫy gương mặt cô bỗng như tràn trề hạnh phúc cô giang tay ôm lấy t ư ơ n g nhân kia để cho bản thân bị kéo đi trong sự mãn nguyện lâm thu thạch đứng một bên quan sát tất cả cậu biết tại sao tiểu mai lại mãn nguyện như vậy tương nhân trong chiếc rương đó chính là người yêu của cô nguyễn nam trúc đứng bên cạnh lâm thu thạch đột nhiên lên tiếng hắn nói đây là một kết thúc đẹp đấy chứ là kết thúc đẹp lâm thu thạch bình thản đáp ít nhất anh cảm thấy như vậy nguyễn nam trúc không nói gì nữa hắn dành tất cả sức lực nắm chặt lấy tay của lâm thu thạch hết chương một trăm mười tám